các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ra lệnh ngã ra trần trên gì giết người cứ mạng lại sao không viết nổi bản thảo chứ vừa nghe thấy những lời này thì thất kinh tổ diễn liền khẩn trương đợi rồi bà vai của tuyết tổ dính kẹp chết điện thoại là đau lợi hại đến như vậy sao vậy không thể dùng phương thức cổ truyền nhanh chóng lật quyền điện thoại tìm một nơi này rồi cắt lời chúng ta đã thông nhất rồi nếu không đau bổ có thể viết bản thảo có đúng hay không xem ra phải tìm nha sĩ Tìm một nhà sĩ thần kỳ, lập tức để khiến cho cô hết đau. Ừ, mình đã đau hai ngày rồi. nhai thuốc giảm đau cũng là vô dụng, chẳng biết tại sao lại ra rông nỗi này nữa. Gia Lệ gãi gãi đầu tóc, há to miệng mà ngờ đầu. Cầm chiếc cương nhỏ chiếu hết một lượt trong miệng, nhìn một hồi lâu không thấy rõ gì cả. Tầm nhìn bị hạn chế, quyết định đưa mặt sát vào chiếc cương lớn, ở phía trước vách tường. Một tay cầm chiếc cương nhỏ kề sát bên trong miệng đang há. Lợi dụng nguyên lý phản xạ Liều mình nghiêng cổ muốn nhìn cho rõ Gia lệ lại kêu lên một tiếng thảm thiết. Cậu làm sao vậy Tổ dĩnh để tâm hỏi Vội vàng tìm kiếm số điện thoại của nhà sĩ Thật là kỳ lạ Nhớ rõ ràng có một nhà sĩ rất là giỏi cơ mà Mình bị trẹo mất rồi Khỏe mắt của tiết tổ dĩnh giật giật. Gia lệ này cái gì cũng tốt Tình trạng đặc biệt là nhiều Là trẹo cái gì chứ Là cổ đó Gia lệ xoa cổ Không người mở mắt kéo Lấy ra xa lăm bát sán quanh cổ Để là do đau răng hại cơ đau thế này mãi làm sao mình viết được bản thảo đây Trời ạ Đến bây giờ thì ngay cả cái cổ của cô cũng bị đau rồi Không thể viết bàn thảo ư Điều đó khiến cho thiết tổ dĩnh Lại toát cầm mồ hôi Tôi đợi rồi đợi rồi Mình lập tức sẽ giúp bộ giải quyết À có rồi Cô kêu tao một tiếng Mình tìm thấy rồi chính là hắn Rồi cầm bút chì vào một giấy số điện thoại Đó là bạn của bạn cùng nhau hẹn ăn cơm nhà sĩ đã từng lên tạp chí y dược nghệ thuật xa gần lừng danh gia lệ nghe thấy tiếng của bạn tốt thì hoài nghi là ai chứ đa văng quyệt tạp chí dưới giường cô nghiêng mặt ngồi trước bàn điện thoại là bạch đại thần y nha bạn là bạn của mình mở phòng khám nhà sĩ đã từng lên tạp chí đó nhưng nhưng mình sợ nhất là khám bác sĩ gia lệ nằm sấp ở trên bàn chen chỉ vậy thì bồ muốn đau muốn chết sao bây giờ mình lập tức sẽ giúp bồ hẹn xem bệnh hắn rất là vận Phải hẹn sớm một chút mới đến phiên được. Hắn, hắn sẽ không cực thô lỗ đó chứ. Già lệ sợ hãi cất tiếng hỏi. Bố có biết dụng cụ của một nhà sĩ là vô cùng khủng bố không? Lại có một loại khoan khoan, còn có một loại đau đào, đào, còn có một loại kinh khủng nhất là gõ gõ. Mà không, có cái khủng bố hơn, rồi kẹp lấy răng rồi sau đó nhổ ra. Không nói trọng tâm mà nói nhảm thật là nhiều. tiết tổ dĩnh dài dày huyệt thái dương kiên nhẫn dỗ dành. Tiểu thư à, sẽ không đau đâu đảm bảo là sẽ không đau mà người khác rất tốt ta sẽ sẵn hắn đặc biệt cho cố cho bồ. ok cô liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay bây giờ mình sẽ gọi điện thoại trán ngay lập tức chờ tin của mình nhé. vừa cúp điện thoại tiết tổ dĩnh lại lập tức quay số điện thoại tới bạch y sĩ tại phòng khám bạch điện thoại reo lên trong tay nam nhân anh đang chuẩn bị khoan răng cho một bệnh nhân anh cởi khẩu trang xuống cởi mặt vuông chỗ tiền mày rộng Ánh mất sắc sảo chiếc mũi cao thẳng Miệng khép chặt lại, biểu hiện cá tính thận trọng, nghiêm túc của anh. Alo, ai đó? Bạch bác sĩ kìm nén trong lòng mất kiên nhẫn, khẩu khí lãnh đạo cất lên. Là tôi, Tiết Tô Dĩnh đây. Tiết cái gì cơ? Là ai vậy? Mau nói đi. Tôi cho cô một phút đồng hồ. Bạch y sĩ nhớ mày. Anh bận đến mức nóng tính rồi nha. Tiết Tô Dĩnh nhanh chóng cất lời. Chúng ta đã từng đi ăn cơm. Tôi là bạn của triệu nghiễm Tiết Tô Dĩnh. À, là nhà xuất bản Lam Kinh sao? chính là nhà xuất bản nổi danh với tuần san tình yêu, không khí của anh có một chút kinh mệt. là chuyện gì? mau nói đi, tôi rất là bận. tôi cũng rất là bận nha tiết tổ dĩnh nhéo mắt lại. vì hạnh phúc của tác giả, cô phải kiềm chế tính tình nóng này mà cất lời. bạn tôi bị viêm lợi răng đau, có thể nhờ anh xem giúp cô ấy một chút được không? bạch bác sĩ lít nhìn từ tuần san tình yêu đã bị vứt trên ghế. đó là ấn phẩm đặc biệt tham khảo về tình yêu nam nữ. Nữ trợ lý phòng khám mỗi kỳ đều mua Vừa nhìn thấy thứ Sách báo không có dinh dưỡng đó Bạch y sĩ liền phát hỏa Được rồi, ngày kia đi Anh đáp, mở máy quan răng khám chữa bệnh cho nam nhân kia Khẩn trương sợ hãi Giống như phạm nhân trước khi bị hành hình vậy Đợi một chút, đừng dập máy mà Ngày mai nhờ cậy ngày. Tổ dĩnh vội vàng la lên Bạch y sĩ sắc mặt nghiêm nghị nói Ngày mai không rành Tôi kín lịch rồi Thật là vũ vàng, tiết tổ dĩnh cố gắng thuyết phục làm em nào, đó là một tác giả rất là quan trọng. Tôi muốn để cô ấy an tâm viết bàn thảo. Ngày hãy cô giúp cô ấy đi có được hay không? Bởi vì để cho tác giả nộp bàn thảo, xây dựng. nghe chuyện hot nhất tại đọc